các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Pha, mặc dầu nắng bên ngoài đã lên cao, một màn rực rỡ vào chỗ cửa sổ. Cảnh bếp, Nam đang há miệng ngáp thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nó lật úp, nhoài người nhấc ống nghe và giật mình nhận ra giọng của Đàm. Nam sững bật dậy và kêu lên. "Ủa, anh Đàm, anh đang ở đâu vậy? Bác Liêu không có nhà. Em đây, em là Nam đây." Đàm cảm động nói. "Nam đấy hả? Em khỏe không? Anh đang ở xa lắm." Nam ngắt lời Bên Mỹ hả anh? Chừng nào thì anh về. Mà hồi anh đi tại sao anh không cho em biết? Lúc nào em cũng nhớ anh. Đảm nói loanh quanh một hồi rồi nhập đề hỏi thăm về Thục. Trong căn nhà 5 người hồi đó chỉ có Nam là ít tuổi hơn cả. Và là bà con xa với Đảm cho nên tình thân vẫn gắn bó nhất. Cũng chính vì thế mà khi thấy chí nằm ngủ với Thục, Nam là người tự cảm thấy đau đớn hơn cả vì thương ông anh họ của mình. Bây giờ nghe Đảm hỏi, Nam út Đức kể lệ. Anh Đảm ơi! Em mong anh về lại Vancouver với em, nhưng anh đừng nghĩ đến bà Thục nữa. Khốn nạn lắm anh ơi, anh vừa đi là bà ấy theo ngay ông Chí, bởi thế em mới bỏ sang ở tạm bên Bắc Liêu. Lời xác nhận của Nam làm đàm lặng người á khẩu Hằng nói chàng còn đôi chút ngờ vực, nhưng Nam nói thì đàm chẳng còn lý do gì nữa mà không tin. Chàng im một lúc rồi hỏi thêm một câu vớt vát. Vụ đó em có chắc không Nam? Nam thống thiết gào lên. Chắc gì nữa mà chắc. Chính mắt em nhìn thấy hai người nằm với nhau trên giường mà bà Thục không có mặc quần áo gì hết đó. Em gọi thằng Trọng dạy chỉ cho nó. Nhưng nó chỉ cười không nói gì. Em bực quá mới chửi cho nó một trận rồi em dọn sang đây. Từ đó em gặp ông chí em không thèm chào nữa. Đàm kẹp ông nghe vào cổ và nén tiếng thở dài. Nam lại tiếp. Em dù thằng Trọng sang ở với em nhưng nó không đi. Nó nói là đi là trung kế của ông chí đấy. Nó còn bảo em là em cứ đi trước đi. Nó ở lại để ngăn cản thằng Trí. Chờ anh về. Đàm chán nản nói <cười> anh không ngờ thành chí Do chính anh đón về ở chung Nam ngắt lời Anh có định về lại Vancouver không anh Đàm ủi hoài đáp Anh chưa định gì cả Mà về làm gì nữa cho xấu hổ Anh thật, hỏi thật em chuyện này Thì mới chỉ trong nhà biết hay là Nam lại ngắt lời bằng giọng não nể hơn Công khai lâu rồi anh ơi Cả thành phố ai cũng biết Vì hai người ngang nhiên đi đâu cũng có nhau mà Đàm buông xuôi Nếu thế thì anh còn mặt mũi nào mà về. Nhưng Nam cãi lại, sao anh lại nghĩ thế? Về đi anh, anh về đây. Anh về đây rồi anh với em sang chửi trong ông Chí một trận. Cả bà Thục nữa, chửi vào mặt hai người đó cho đỡ tức. Rồi anh với em dọn qua Calgary, tìm việc. Em sẽ dù cả thằng Trọng cùng đi với mình. Anh về đi anh, anh ở bên Mỹ đâu có giấy tờ hợp lệ mà đi làm. Anh về đi em tức lắm, phải chửi cho chúng nó một trận là anh còn xa, cổ đồ đạt tất cả đều đứng tên anh mà, không anh bỏ lại hết cho thằng Chí nó xài, thà anh tặng cho xem mi. Đàm thấy cũng có lý, chẳng đắn đo dặn dò Nam vài câu rồi tắt máy, hẹn sẽ gọi lại sáng mai. Về phần Nam, chút đường nỗi ấm mướt qua cuộc điện đàm nó thích nhẹ trong người phần nào. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ chưa, Nam ngồi bật lên vào buồng tắm đánh răng rửa mặt rồi chạy sang tìm Trọng để báo tin Đàm vừa gọi về. Nam vẫn chưa biết Trọng bây giờ cũng đã là người tình thứ hai của Thục, cho nên vẫn tưởng Trọng còn có thể đứng về phía mình để chống lại kẻ thù chung là Trí và Thục. Nam đập cửa mấy tiếng, nét mặt hầm hầm chờ đợi vì đoán chắc là Thục sẽ ra mở cửa, bởi Trí giờ này còn đang ngủ say. Nhưng Nam đoán sai, người đón nó là Trọng vì Thục vừa ra phố tàu. Nam lôi Trọng ra hẳn ngoài hành lang và nói, Anh Đàm vừa phôn về, Trọng sừng sốt ngắt lời, Ông ấy sắp về lại đây ạ. Nam lắc đầu, Tao gọi anh ấy về, nhưng chả biết có về hay không. Có điều anh ấy biết bà Thục ngủ với ông chí rồi. Tội nghiệp anh ấy quá. Trọng nhìn Nam thương hại. Cả tháng nay làm chung trong nhà hàng nhật, Nam cứ lại nhảy chửi bới chí và Thục. Nhiều lúc lơ là cả việc nấu bếp, khiến thằng chủ phải gây gắt nhắc nhở. Dĩ nhiên lúc đầu thì Trọng hoàn toàn đồng ý với Nam lên án chí nhưng bây giờ thì tình hình đã khác hẳn. Dưới mắt Trọng, thằng chí mới là đứa đáng tội nghiệp, bởi đêm đêm khi Trí quạnh hưu canh gác g Thì Trọng nằm ôm thuộc một cách thoải mái Và lần nào giữa cuộc mây mưa chí cũng phôn về Để được nghe những lời nũng nghịu yêu đương của Thục Ngủ với Thục Trọng chỉ có đôi chút mặc cảm với đảm Chứ hoàn toàn không dính dám gì đến Trí Bởi Trí cũng là kẻ chiếm đoạt Thục Y như Trọng Trọng bảo Nam Hơi đâu mày cứ lo cái chuyện đó hoài à Dẹp đi Nam ơi Ông đảm bỏ bà Thục trước chứ đâu có phải bà thuộc phản bội ông ấy Nam cột hứng Chửi thề vài câu rồi quay về Nó hẳn đã không hỏi số phone của đạo để lâu lâu gọi sang tâm sự. Nó thấy ấm ức bởi quanh nó, giờ này hầu như chẳng còn ai quan tâm đến tục và trí nữa. Ngay cả ông Liêu lúc đầu hăng hái trợ chỉ vài tuần sau lại cũng quên ngay. Âu yếm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net